người các bạn nghe truyện Không kịp nói yêu em. Tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Người đọc nắm. Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Phần 2. hôn lễ không cô dâu. Chương 18. Tình Uyển tiễn trình tính chi về trái tim mới đập lại bình thường. Ngày hôm sau vì là ngày đại hỷ, cho nên hai vợ chồng nhà họ Doãn đều rất bận rộn để chuẩn bị hôn lễ trong nhà người đông việc nhiều mấy người chị em họ của Tĩnh Nguyễn đều đến ở trên lầu cùng cô một đám người nói nói cười cười bỗng nghe thấy bác Phúc từ ngoài đường vọng vào trên tay cầm tờ báo nói đại thắng đại thắng đánh một trận thắng lớn rồi Tĩnh Nguyễn vội vàng đi lên hai bước quả nhiên nhìn thấy hàng tích đỏ trên trang báo dư gia khẩu đại thắng Cô không kịp nghĩ nhiều chỉ mãi đọc nội dung bên dưới. Chiến đấu kịch liệt hơn 10 ngày. Thừa quân cuối cùng cũng không địch được nổi dĩnh quân. Toàn tuyến phía đông tan vỡ. Tịnh Uyển đọc mấy chữ. Dĩnh quân chiếm đóng dư gia khẩu. Trong đầu, ầm một tiếng. Định thần lại mới nghĩ. Dư gia khẩu là vùng trọng yếu của thừa quân. Sau dư gia khẩu là Vĩnh Tân. Vĩnh Tân là đại bản doanh phía nam của Thừa Quân, bóp chặt yết hầu của đường sắt của Thừa Dĩnh. bây giờ lại để mất dư gia khẩu. E rằng, Vĩnh Quân, nguy hiểm chỉ có một sớm một chiều, cô xửng người đứng đó. Minh Hương vội cầm lấy tờ báo, rót cho cô một tách trà nóng, một cười chị họ, cười nói, Tình nguyện nhà ta từ nhỏ đến giờ giống y như con trai, cho nên không chịu thua kém một đấng mày râu nào. Lúc nào cũng quan tâm đến tin tức quốc sự E rằng sau này kiến chương phải chịu lép vế em ấy thôi Một người em họ khác nói Báo thì có gì hay Ngày nào cũng nói chuyện đánh nhau đánh nhau Nhưng em nghe cha nói trận đánh này có lẽ là nhanh chóng kết thúc thôi Tin tức trang đầu tiên lên báo ngày hôm trước nói Nước Nga tuyên chiến với thừa quân Cha nói thừa quân lần này trước sau đều có địch Chỉ có thể thua thảm hại thôi chỉ nghe thấy tiếng choang một tiếng tách trà trong tay Tịnh Uyển vỡ tan, Minh Hương giật bắn mình vội vàng hỏi: "Tiểu thư, tiểu thư có bị phỏng không?" Tịnh Uyển sắc mặt trắng bệch, nhưng dáng vẻ vẫn trấn tĩnh. "Không." Minh Hương vội thu dọn mảnh vỡ, miệng còn nói: "Rơi xuống đất nở hoa, vinh hoa phú quý." Một tay Tịnh Uyển ấn lên ngực, trên mặt đang cười ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói: "Em học ai thế?" Lại nhảy cái gì vậy Bình hương biểu môi nói Còn không phải là bác ngô nói, Trong nhà có việc hỷ Cũng phải nói những câu nói tốt lành Nhất định phải nhớ Mấy người chị em họ súng lại xem của hồi môn của cô Khăn trùng đầu Đồ trang sức Hết thảy đều lôi ra hết Cầm thứ này lên Thì tấm tắt khen mấy thứ ấy Toàn là cô những cô gái trẻ tuổi tụ tập Nên rất náo nhiệt huống hồ đang xem trang sức khen cái này tinh xảo khen cái kia quý báo trên trán tịnh uyển lắm tấm mồ hôi lạnh tiếng cười nói ồn ả cả căn phòng vang lên trong tay như xa như gần vo ve như tiếng ong có trấn tỉnh vì tổ chức hôn sự nên cả căn phòng đều treo trướng hủy và màu cả căn phòng đều treo trướng hủy và hoa màu bốn bề đều là màu sắc rực rỡ Trong căn phòng chất đầy các loại gấm tóc rương hòm, đều là đồ cưới chuẩn bị cho ngày mai. Trên bàn trang điểm có một chiếc đồng hồ tay nho nhỏ, dưới đồng hồ có quả cầu thủy tinh di chuyển qua lại không ngừng. Lắc qua lắc lại, cô nhìn đến trống mặt, dường như cả căn phòng đều đang chuyển động. Vợ chồng họ Doãn đều bận tiếp khách đãi người thân và bạn bè. Đến 3-4 giờ chiều, Doãn phu nhân mới lên lầu xem con gái Còn đám người chị em của Tịnh Uyển đều xuống dưới nhà dưới để xem kịch Một mình Tịnh Uyển ngồi đó sững sờ, thẩn thờ Phu nhân xót xa hỏi Nghe bác ngô nói Trưa nay con không ăn gì cả Sao mặt lại đỏ thế Tịnh Uyển đưa tay sờ sờ vào mặt Má cô nóng hầm hập Giống như là bị sốt Nhưng trong tim cô dường như Có một ngọn lửa đang cháy hừng hợp Ánh mắt đường vẻ xa xôi Cô khai gọi một tiếng Mẹ Doãn phu nhân vội vàng vuốt tóc cô Ánh mắt như ngấn lệ Mẹ con sợ lắm Doãn phu nhân sững lại một lát Rồi lập tức cười nói Con bé ngốc này Có gì mà sợ chứ con Con gái lớn rồi đều phải gã chồng mà Tịnh uyển lại giống như là sắp bật khóc Cắn chặt môi Cố ngăn nước mắt Doãn phu nhân hoảng hốt vội nói, Con ngoan, Trên dưới hứa da con đều quen thuộc hết, Giống như là nhà của mình vậy, Hơn nữa đều là người trong thành, Sau này con có muốn về cũng rất là thuận tiện mà. Tịnh uyển cuối cùng cũng không kìm được nữa, Nước mắt trào ra, Doãn phu nhân thấy cô như thế, Không hiểu vì sao, Cũng cảm thấy vô cùng xúc động, Đưa tay lên ôm lấy con gái vào lòng, Tịnh uyển vừa nói vừa nất nghẹn ngào, Mẹ, Con xin lỗi. Doãn phu nhân vỗ vỗ lưng cô nói. Nói linh tinh cái gì đó. Con có lỗi gì với mẹ chứ. Chỉ cần con sống vui vẻ là mẹ đã mừng lắm rồi. Bà lại nói tiếp. Xưa nay con luôn hiểu chuyện. Hôm nay là phải vui vẻ. Đây là việc hỷ mà. Tịnh Uyển. Vâng. Rồi vùi mặt vào lòng mẹ. Ôm chặt lấy eo mẹ. Rất lâu không chịu buông ra. Doãn phu nhân chỉ nghĩ. Chỉ là có một cô con gái duy nhất này, Doãn phu nhân nghĩ, chỉ có một cô con gái duy nhất này, ngày mai phải gã vào nhà người khác. Trong lòng cũng ngàn phần vạn phần không nở, nên bà cứ dặn dò mãi mấy đạo lý làm dâu, rồi an ủi con gái rất nhiều. Theo lệ tiết, trước khi cách hôn, Kiến Trương và tình nguyện không được gặp mặt nhau, cho nên đến chiều muộn hôm đó Kiến Trương gọi điện thoại đến, Đình Nguyễn nhận điện thoại nhưng trong lòng có cảm giác rối ren và phức tạp. Nhưng không biết nên nói những gì với anh. Kiến chương chỉ coi như cô mệt. Kiến chương nói mấy việc trong hôm lễ ngày mai. Cuối cùng cũng dặn dò. Vậy em ngủ sớm đi nhé. Cô ẩm ừ một tiếng. Anh sắp dập điện thoại bỗng nhiên cô gọi anh. Kiến chương! Anh hỏi sao thế? Trong ống nghe chỉ có tiếng ù ù. Hơi thở của anh chậm và đều. Cô dịu dàng nói, không có gì, không có gì, chỉ muốn gọi anh một tiếng thế thôi. Thỉnh thoảng, cô lại lộ ra vẻ mặt trẻ con đó, nhưng kiến chương lại thấy rất ngọt ngào nói, ngủ sớm một chút đi, ngày mai là có thể gặp mặt rồi mà. Tịnh uyển, yên lặng một hồi lâu cuối cùng cũng nói, anh cũng nghỉ sớm đi nha. Tạm biệt. Cô dập điện thoại đứng dậy, phía trước bắt sân khấu đang biểu diễn, Tiếng chiên trống truyền đến từ xa như gần, như réo rắt réo rắt Trái tim cô còn đập nhanh hơn tiếng trống. Cô kiểm tra lại tất cả mọi thứ trong túi sách. Ảnh cha mẹ, ảnh của mình. Hai tập tiền giấy dày, một nắm tiền lẻ, còn cả chiếc đồng hồ quả quýt đó. Cô nghĩ một lúc, lấy khăn tay bọc viên thần châu lại nhét vào dưới đáy chiếc túi sách. Khách khứa đều đang nghe kịch ở phía trước, cô lặng lẽ xuống lầu, vì sắp mở tiệc, nên người hầu bận túi bụi, nhất thời không ai để ý đến cô. Cô đi ra khỏi hoa viên từ cửa sau, trong vườn hoa yên lặng không một bóng người, chỉ có mấy chiếc cờ màu nhỏ treo trên cây, tung tăng bay trong gió, reo lên phần phật phần phật, tiếng chiên trống huyên náo phía trước, cô lờ mờ nhận thức ra khúc ngọc liên minh. Đang phát đến câu Ta không cần gấm tóc chân ngọc Ta chỉ cần áo vải trăm gai Mưa gió có nhau Bên nhau trọn đời Lời thề son sắc đó Như một sự an ủi kỳ lạ Khiến cô không thấy cái gì là sợ hãi Chỉ là bước chân không kìm lại được Hơi trùng lại May mà suốt dọc đường không gặp ai Cửa sau vốn không khóa Ông Lý canh cửa ngồi ở ghế mây ngẩng đầu há miệng Ngồi ở đó ngủ quên Hóa ra là ngủ quên trong cơn gió mát Ông Lý nuôi một con chó vàng Thấy cô Nó lười nhát vẫy vẫy đuôi Lặng lẽ Cô đi ra khỏi cửa Xuyên qua con phố Liền nhìn thấy mấy chiếc xe kéo đang đợi khách Cô lên đại một chiếc xe nào đó Nói với Phu kéo xe Đến phía Nam Thành Mau đi Phu kéo xe đó Biết cô là một tiểu thư nhà giàu hơn nữa lại không mặc cả gì cả rõ ràng là khách sột đấy lập tức hăng hái kéo nhanh như bay không lâu sau đã đến phía Nam thành cô biết hành động này của cô thật sự khiến người đời kinh hải ngay cả nghiêm tiên sinh đó thấy cô cũng rất bất ngờ cô không ngờ và cũng không nhiều lời chỉ nói gọn một câu tôi muốn đến Vĩnh Tân Nghiêm tiên sinh đó lập tức trấn tỉnh lại, ánh mắt đầy vẽ khâm phục miệng lại nói Bây giờ hai bên đang chiến sự gây vo, giao thông đứt đoạn, tiểu thư Không thể mạo hiểm như thế được đâu Tịnh nguyện bất chấp ngẩng mặt lên Anh ấy đã có thể đến được, anh nhất định có cách đưa tôi đi ừ, Sắp đóng rồi, nếu hôm nay không đi có lẽ là cả đời này tôi cũng sẽ không có cách nào để đi Nghiêm tiên sinh đó do dự Tiểu thư, thân đáng ngàn vàng Tiền tuyến lửa đạn không phải là chuyện chơi đâu. Trên đường chẳng may có chuyện gì tổn thất gì, nghiêm xương tôi mặt mũi nào mà đi gặp cầu sáu. Tình Nguyễn dậm chân, "Tôi không sợ, anh sợ cái gì?" Nghiêm xương suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nói, "Vâng, tiểu thư xin đợi một lát, tôi đi bố trí người ạ." Anh ta làm việc rất nhanh lẹ, một lúc sau liền quay trở lại, hai người ngồi trên xe ra khỏi thành bên ngoài thành đã có người thuê một chiếc xe ngựa đón ở đó trời đã muộn họ ngồi trên xe ngựa lắc lư lắc lư đi khoảng 10 cây số tình nguyễn một nửa hồi hộp một nửa sợ hãi sen lẫn sự vui mừng khó tả ngồi trong chiếc xe ngựa lọc cọc lọc cọc trái tim cô ấp ủ một sự nồng nhiệt không thể khống chế lần này gần như đi cả nửa đêm từ con đường nhỏ xe ngựa lắc lư rẽ vào con đường hẹp hơn nữa cuối cùng Đi vào một khuôn viên, nhờ vào chút ánh sáng ở đầu xe, tỉnh Nguyễn lờ mờ nhìn thấy một hộ gia đình rất bình thường. Nghiêm thế xương xuống xe trước, giúp cô kéo mành che gọi nhỏ. Tiểu thư, tối nay ở tạm đây, sáng mai lại lên đường. Tỉnh Nguyễn tuy to gan, nhưng đến nơi không quen biết như thế này, vẫn không khỏi sợ hãi, trong lòng vẫn nhớ cha mẹ. Lúc này, chắc là họ đã la, lo lắng đến phát điên rồi, nhưng bản thân khi ra đi đã không màn đến tất cả sau này chỉ có thể cầu xin họ tha thứ mà thôi chủ nhà là một cặp vợ chồng tươi cười ra đón ở đây không có đèn điện vẫn thắp đèn dầu tịnh nguyễn thấy có nữ chủ nhà mới thở vào nhẹ nhõm dưới ánh xám am đạm, chỉ thấy một căn phòng nhỏ gọn dọn dẹp gọn gàng bà chủ nhà giúp cô kéo chiếc mành. bên trong cũng có là giường đất tịnh nguyễn nửa đêm muôn ba nay thấy chiếc giường sạch sẽ đó liền ngồi xuống trước Nghiêm Thế Sương nói e rằng ngày mai tiểu thư cũng phải chịu khổ rồi anh ta nói rõ tất cả kế hoạch cho cô tuyền tuyến tiên tuyền tuyến tuy đang đánh nhau nhưng ở đây rất gần núi Kỳ Phong chúng ta đã chuẩn bị gia súc sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành đi qua con đường ở trên núi dự tính là phải đi đến tới 4-5 ngày chỉ cần đến phạm vi núi Kỳ Phong là chúng ta có thể kiểm soát được rồi có điều đường đi này là đường rất nhỏ qua núi vượt đèo người dân lại thư thớt chỉ sợ việc ăn ở của thiếu thư sẽ phải chịu nhiều khổ sở tịnh uyển nói không sao tôi đã đi là đã chuẩn bị chịu khổ rồi nghiêm thế xương chỉ gặp mặt cô có mấy lần trong lòng rất ro lo lắng cô là đại tiểu thư yếu đuối như thế chỉ sợ trên đường rất khó khăn mà chăm sóc cô sáng sớm ngày hôm sau tình nguyện thay đổi bộ quần áo cũ của bà chủ nhà lấy vải quấn tóc lên nhìn rất giống lòng một cô thôn nữ cô tuy trẻ tuổi nhưng giọng trong lòng đầy tâm sự biết được con đường phía trước rất là vất vả soi mình vào mặt nước vẫn không nhìn được cười thành tiếng nghiêm thế xương cũng thay quần áo cũ vải chủ nhà chuẩn bị cho anh hai con lừa lớn lại bảo một đứa cháu của mình tuổi tầm 14 gọi là thẳng nhi giúp tình nguyện kéo gia da súc tình nguyện cởi ngựa rất khá nhưng cô chưa bao giờ cởi lừa cô đứng cô đứng ở một chiếc cối bên cửa do dự một lúc lâu cuối cùng lấy hết can đảm mà cởi lên nghiêm thế xương vốn cũng rất lo lắng thấy ngồi thấy cô ngồi chắc chắn trên yên mới thở phào nhẹ nhõm khi cởi ngựa quen nhưng con lừa đó thì cô không quen khi cởi quen con lừa đó rồi Thì đi vừa nhanh lại vừa chắc Tháng 8 trong núi Lúa kê đang chín Tình nguyện ngắt một chiếc lá cọ Cha lên trên đầu để tránh nắng Cô đã thay đôi giày da bằng đôi giày vải Mà bà chủ nhà mới khâu cho Trên đó theo một cặp bướm ngủ sắc Dưới ánh mặt trời Đôi giày lắc qua lắc lại Cặp bướp sống động như muốn sắp bay lên Cô nghiêng người ngồi trên lưng lừa hai bên con đường nhỏ đều là cỏ dại xanh rì thỉnh thoảng giữa khúc quanh của núi lại hiện ra một mảnh ruộng gió thổi qua đám cao lương rậm rì cách chiếc lá cọ ánh mặt trời nóng bỏng tỏa ra hơi thơm thanh mát đi rất lâu mới nhìn thấy hai ba hộ gia đình lác đác ở sườn núi khói bếp màu xanh ngọc bốc lên lưng chừng trời con đường núi ngoằn ngoèo như thế đi mãi không hết vậy Tịnh Nguyễn lúc đầu vẫn lo lắng về cha mẹ, thỉnh thoát có cảm giác ái náy. Đến lúc này thì đã đành cố gắng quên đi, cô nghĩ việc đã đến nước này. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có ích gì. Trong lòng hệ nghĩ đến, ngày gặp mồ dung phong là trái tim cô và lẫn đầu óc đều thấy vui mừng, dù rằng cô chưa bao giờ phải đi qua đoạn đường núi gập ghềnh như vậy. Thẳng Nhi chỉ lo lắng cắm đầu đi, tịnh Nguyễn vốn có tâm trạng, muốn phân tán sự tập trung đó do đó cô hỏi hết câu này đến câu khác như mấy tuổi rồi nhà có những ai đi học chưa đã đi đâu ra khỏi làng chưa nghiêm thế xương vốn lo lắng thấy vẻ của cô bây giờ dần dần cũng yên tâm hơn tình nguyễn hiếm khi nào được vào trong núi thấy cái gì cũng mới mẻ lúc đầu thẳng nhi hỏi một câu mới đáp một câu sau đó cô hỏi Đây là đâu, đây là cây gì, đó là hoa gì Dần dần cũng trở nên thân thuộc hơn Mùa thu lạnh dần, gió thổi rì rào lách cách qua cây cối Giữa cây cỏ tiếng côn trùng như đang dệt Bên này đang thát, bên kia đang ca Chích cha chích chích, ríu rít trầm bổng không ngừng Thằng Nhi, nhanh tay nhanh mắt, bắt một con dế lớn Đậu trên cỏ, lấy một lá cỏ buộc lại đưa cho tình nguyện Tình Nguyễn Nguyễn mừng rỡ đón lấy, thắt lá cỏ vào chiếc lá cỏ, cầm đầu ngọn cỏ, nhọn chọc chọc vào con dế vô tình, để lại một tính khí trẻ con nghiêm thế xương thấy cũng là phải phì cười. Đi đường như thế, suốt 3-4 ngày liền, con đường họ đi rất hẻo lánh, người ngoài bản địa ra rất ít người biết, cho nên tuy chặn đường rất cực nhọc, nhưng bình yên thuận lợi. Nghiêm Thế Sương rất kích phục cô nói Tiểu thư Quả thật là không thua kém các đấng mày râu đâu Tịnh Nguyễn cười đáp Anh coi tôi là đương kim tiểu thư sao Hẳn là có phần coi thường tôi rồi đấy Nghiêm Thế Sương liên tục nói Dạ không dám không dám Tịnh Nguyễn phì cười nói Anh đừng có vân vân dạ dạ như thế Tuy anh là thuộc hàng của cậu Sáu Nhưng đâu phải là thuộc hạ của tôi Nghiêm Thế Sương nói Thế Sương này phụng mệnh, bảo vệ tiểu thư, cho nên hiện tại chính là thuộc hạ của tiểu thư đấy ạ. Tịnh Nguyễn cười nói, lần này may mà có nhờ anh, nếu không cứ vân vân dạ dạ, anh mà như thế tôi sẽ phạt anh đấy. Nghiêm Thế Sương lại, vâng, một tiếng lần này đến lượt thẳng nhi cũng cười, Tịnh Nguyễn nói, vừa mới nói xong anh lại phạm lỗi, phạt anh hát đó. Nghiêm Thế Sương, theo mộ dung phong từ nhỏ, lên ngựa quảng quân, xuống nhựa quảng dân sống trong rừng gươm sống trong rừng gươm bảo đạn cho đến ngày hôm nay bình thường những thứ đồng bào mà anh chung sống đều là đàn ông hào khí về vợ xưa nay không có trọng phụ nữ yếu đuối nhưng đồng hành cùng vị Doãn tiểu thư này thì lại thấy cô rất phóng khoáng bình dị dễ gần không chỉ không hề kiêu ngạo mà còn kiên nhẫn đến đàn ông bình thường cũng không phải bì được đáng quý nhất là một đương kim tiểu thư Suốt dọc đường ăn lương khô, uống nước lạnh Chân tay phòng rộp cả lên cũng không châu mày Nhưng trong lòng anh lại tôn trọng cô Nghe cô nói muốn phạt anh hát Cảm thấy khó xử, mặt đỏ bừng lên Đều mà từ nay anh chưa từng làm Tôi không có biết hát Tịnh Nguyễn vỗ tay cười nói Nói dối, người nào trên thế gian này mà không biết hát chứ Mau hát đi, mau hát một bài đi Nếu không thì tôi và thằng Như đều không chịu đâu Nghiêm thế xương không biết phải làm thế nào Nhưng anh cũng không biết hát nhiều bài Đành hát một điệu dân ca quê nhà Trước núi sau núi trăm hoa đua nở Hái một cành hoa cài lên tóc Người trước người sau quay đầu lại nhìn Có ai đến hoái hoa yêu, hoa yêu Giọng anh khàn thô Nhưng thấy tịnh uyển cười rất chăm chú nghe Nên lại hát tiếp Trước núi sau núi trăm hoa đua nở, hái một nhành hoa cài lên tóc, người trước người sau quay đầu lại nhìn, có ai đến lấy chị yêu chị yêu. Bướm hồng cũng biết, hoa yểu điệu bay lên bên cạnh chị, chẳng lẽ anh cứ đặng đờ như thế, đặng đờ như thế, còn em muốn nhét vào tay anh, nhét vào tay anh. Móng lừa gõ trên đường đá, âm thanh trong trẻo làm kinh động mấy chú chim non phía xa xa, chúng phành phạch vỗ cánh bay lên trời. Những ngày tháng trước đây của anh, hoặc là liếm máu trên bán súng đầu dao, hoặc là uống rượu cá tiền với anh em, hoặc là say đắm trong nhà thổ chốn gõ nhỏ, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày ngồi trên lưng lừa mà cất cao tiếng hát như thế này giữa núi rừng. Nhưng thấy khuôn mặt cô tươi cười, trong lòng dù thế nào cũng dù thế nào cũng không làm phật ý cô thế sương hát hết một bài tĩnh uyển cười nói hát hay như thế mà còn nói là không biết hát chiếc roi trong tay của nghiêm thế sương đã dính đầy mồ hôi anh yên lặng vài giây cười nói giọng cậu sáu mới hay thỉnh thoảng nghe cậu ấy gọi một phát còn vang mấy diễn viên nổi tiếng nữa đó tĩnh uyển mỉm cười nói tôi thật sự không biết đấy lần sau anh nhất định phải bắt anh ấy hát Cô lại thuận miệng hỏi: nhà anh lúc nhỏ trông thế nào?" Nghiêm Thế xương cười đáp: "Lúc đại soái còn sống, cậu sáu cũng rất nghịch ngợm, đại soái hễ tức giận lên là cầm chổi gà ra đánh cậu ấy, không đánh gãy chổi tuyệt đối không tha. Lúc đó cậu sáu chỉ tầm 10 tuổi, có lần gây chuyện bên ngoài biết thế nào đại soái cũng đánh, cho nên về nhà cầm dao cắt một vết sâu 7-8 phân trên cây chổi. Mới về nhà, quả nhiên cầm chổi đi đánh." Mới đánh được vài ba, hai cái là đã gãy chổi, đại xoáy, xứng người lại nói, sao lại chổi bây giờ, nó lại điểu như thế này nhỉ? Nhà trên nhà dưới, ai cũng biết là cậu sáu bày trò, đều ôm bụng cười, lăn ra ngoài, cũng mỉm cười, nhìn con đường núi trước mặt, hình như hơi thẩn thờ, lúc này mặt trời đã lặn xuống núi, ánh sáng như giác vàng, Nghiêm Thế Sương cảm thấy, đôi mắt cô như thủy tinh, Nghiêm Thế Sương cảm thấy, đôi mắt cô như thủy tinh, còn phát sáng, sáng ra ống ánh như cả chiều tà rực rỡ đó. Cô quay mặt đi, má phớt hồng như ráng chiều nói, Nghiêm đại ca, sau đó thì sao? Cô gọi tiếng đại ca rất tự nhiên, Nghiêm Thế Sương không dám trả lời, đứng lúc chần chừ lại chờ lại nghe cô nói, tội nghiệp anh ấy từ nhỏ đã không có mẹ ai một tiếng thang như thế xa xăm bất tận như một sợi dây lan đến tận sâu thẳm đáy tim nghiêm thế xương không dám ngẩn đầu nhìn cô nữa một lát sau mới nói tiểu thư ngày hôm nay sẽ đến Hà Giá Bảo rồi đó ở đó chỉ có cách núi kỳ phong một ngọn núi tuy dĩnh quân không đóng ở Hà Giá Bảo nhưng binh biến loạn lạc khó mà tránh khỏi cho nên hành trình ngày mai rất nguy hiểm đến đó Nếu mà xảy ra chuyện gì Tiểu thư nhất định phải đi với thằng Nhi trước Nó biết đường Nó biết làm sao để đến, đi đến núi Kỳ Phong đấy nhé Tịnh Uyển Tôi hơi lo sợ Nhưng vẫn mau chống lấy lại Mau chống lấy lại dụng khí Nói Nghiêm đại ca Không sao đâu Ba người chúng ta nhất định Có thể cùng nhau mà bình an đến núi Kỳ Phong Nghiêm Thế xương cười nói Tôi chỉ là sợ bất trắc Tiểu thư là người trí túc vẹn toàn Nhất định là có thể bình an Thuận lợi đến gặp cậu sống Hết chương 18 Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 19 Trên 2vblog.com nhé